trạch thiên kiếp miêu nị quyển 6 chương 162 hoa lê rụng L các bạn đang nghe chuyện tại truyện truyền ý tộc tộc trưởng cùng lột tộc thái công liếc mắt nhìn nhau đột nhiên cảm giác được có chút bất ăn hùng tộc tộc trưởng cùng các yêu tướng nhìn về nơi này dừng tay không công kiếp nữa nếp nhăn trên trán tương tột tột trưởng trở nên dày hơn rất nhiều Lòng sinh nghi vấn Một phu nhân lặng lặng nhìn Trần Trường Sinh không biết suy nghĩ điều gì Không ai coi trọng Trần Trường Sinh Nhưng hắn chỉ nói một câu Phán đoán của mọi người đối với thế cuộc nơi đây đã thay đổi Bởi vì lúc nói những lời này Vẽ mặt của Trần Trường Sinh rất bình tĩnh Thanh âm cũng rất lạnh nhạt Ẩn giấu sự tự tin cực mạnh Không Thậm chí không cần ẩn giấu Sự tự tin này giống như kiếm của hắn Phá mây lao ra Vô cùng bén nhọn Để cho tất cả mọi người nghe được thanh âm của hắn Đều cảm thấy màng nhĩ có chút đau nhói Để cho tất cả mọi người nhìn thấy hắn đều thấy lông mi đứt rời Ma quân chứng kiến cũng rất rõ ràng Trong ánh mắt của Trần Trường Sinh không hề có vẻ lăng lệ Chỉ có sát cơ bình tĩnh mà kiên định Hắc vào tính toán không bỏ sót Chắc chắn đã tính đến chuyện Trần Trường Sinh biết được Chuyện của lạc lạc sẽ vượt qua vạn dặm kiên trình chạy tới Cũng có thể nghĩ đến yêu tục có thể sẽ ở dưới tình huống như thế lựa chọn tạm thời bàn quang Nếu không có sắc đặt nào khác, đó chính là xác nhận hắn nhất định có thể giết chết Trần Trường Sinh. Tự như chủ ý của bản thân hắn, hắn không rõ sự tự tin của Trần Trường Sinh là từ đâu mà tới. Là chủ nhân cao nhất của cánh đồng tuyết nơi ma vực Ma quân đã quen với việc khống chế mọi chuyện Loại cảm giác có chút mơ hồ vượt qua sự khống chế của bản thân Làm cho hắn sinh ra rất nhiều cảm xúc tiêu cực Hắn phức phức ốm tay áo tưởng như muốn su đi những cảm xúc này Ốm tay áo mang theo một trận gió mát Quan cảnh đài hoa lê bị cuốn lên càng không ngừng bay muối Nhìn hình ảnh này, bốn phía vang lên một trận hô vang đầy khiếp sợ Đoán hoa bị gió cuốn lên là chuyện rất thường gặp cho nên có tiếng kinh hô xuất hiện Là bởi vì có dị tượng phát sinh Hoa lê vốn màu trắng noảng Không biết bởi vì duyên cớ nào đã biến thành màu đen Hơn nữa còn là màu đen thuần chánh nhất không lẫn một tia tạp sắc Hơn nữa hoa nhỏ vốn nên mềm nhẹ đung đưa quỷ tức trở nên vô cùng quỷ dị Hơn nữa lộ vẻ vô cùng trầm trọng Đen, chính là không có quang minh Ánh sáng từ trong bầu trời rơi xuống tựa như đều bị tay áo của ma quân hút vào Tiểu hoa trở lên trầm trọng như thế cũng là bởi vì điều này Không gian dưới cây lê tựa như có chút ít biến hình Ma công mạnh mẽ cỡ nào mới có thể tạo thành hình ảnh như vậy Trần trường sinh lặng lặng nhìn ánh mắt của ma quân Không để ý đến hoàn cảnh bỗng nhiên trở nên đen nhánh Ở trong thế giới như bóng đêm này Những bông hoa nhỏ đồng dạng màu đen tựa như biến mất Bỗng nhiên có một vệt màu trắng vô cùng ảm đạm xuất hiện trong tầm mắt của hắn Màu trắng ảm đạm chính là màu sáng cũng giống như thời khắc đầu tiên vượt sâu gặp phải ánh sáng mặt trời Đó là một đoá hoa lê lặng yên không một tiếng động bay tới phía sau hắn Đừng bảo là hắn, ngay cả cường giả yêu tộc bốn phía đang xem cuộc chiến cũng không thể phát hiện Trần Trường Sinh nhìn ma quân, giống như không hề phát hiện Đó hoa lê đang dần dần biến thành màu trắng này, đột nhiên rung rảy mấy cái, sau đó vỡ tan Cánh hoa mềm mại biến thành vô số sợi nhỏ Theo gió phức phới Thỉnh thoảng bị quang minh thiêu đốt Thỉnh thoảng bị bóng đêm bôi đen Hình ảnh này mỹ lệ phi thường cũng vô cùng ủi dị, không ai biết mọi thứ phát sinh như thế nào Cho đến lúc này, một tiếng kiếm ngân trong trẻo chí cực mới vang lên trên quan cảnh đài. Kiếm ý bén nhọn rơi xuống. Cánh hoa như tơ mỏng không thể thừa nhận nổi. Thoáng chốt đứt liền. Sau đó rơi xuống trên mặt đất. Hóa thành khói đen. Tiêu tán mất tiếc. Một thanh kiếm phong cách cổ dạc dào chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nơi này. Lặng yên lơ lưỡng trên không trung phía sau Trần Trường Sinh Thanh kiếm này làm cho người ta cảm thấy vô luận là ai muốn công kiếp Trần Trường Sinh Đều sẽ nghiên đón phản kích cường đại mà vô tình của nó Thanh kiếm này giống như thị vệ trung thành nhất của Trần Trường Sinh Hoặc tự như đồng bạn vĩnh viễn không bao giờ phản bội hắn Đây là rất nhiều người lần đầu tiên thấy kiếm pháp của Trần Trường Sinh cùng bộ kiếm pháp trong truyền thuyết này. Trần Trường Sinh cách thần thánh lĩnh vực còn rất xa xôi. Nhưng ở trong mắt của rất nhiều người, kiếm pháp của hắn đã được xương tụng là siêu phạm thoát tuột, là truyền nhân y bác của Tô Ly. Trong những năm thu Sơn Quân mất tiếc, Hắn đã được công nhận là vị kiếm đạo đại gia kế tiếp. Kiếm pháp của hắn đã được truyền bá khắp nơi. Các đại nhân vật yêu tộc có mặt ở đây tất nhiên cũng biết. Nhưng thực sự tận mắt nhìn thấy. Vẫn thấy rung động không dứt. Ma quân vẻ mặt không thay đổi. Đêm đó ở Tuyết Lĩnh. Hắn đã được chứng kiến kiếm pháp của Trần Trường Sinh. Biết nó còn hơn thế rất nhiều. Hắn bước một bước về phía trước, bóng đêm chàng ép ánh sáng cây lê ở phía sau hắn dường như muốn biến thành cái bóng. Bóng đêm hàng lạnh gào thét mà lên trên mặt đất chút ít hoa lê cuốn lên toàn bộ, bay về phía Trần Trường Sinh. Hoa lê tốc độ cũng không nhanh, thậm chí có thể nói là chậm chạp, có cảm giác vô cùng trầm trọng. Các cường giả yêu tộc thấy hình ảnh này trong lòng sinh ra báo động Nếu như chạm vào những bông hoa này Tất nhiên vô cùng thảm thiết Vấn đề là có ít nhất mấy ngàn đoá hoa lê phức Phới trên không trung trần trường sinh làm sao có thể tránh được đây Cho dù hắn có biện pháp tránh nét Lạc lạc điện hạ đứng ở phía sau hắn phải làm sao bây giờ Ma quân biết Trần Trường Sinh sẽ làm thế nào Cái vỏ kiếm tên là Tàn Phong kia sẽ có vô số thanh kiếm lao ra Sau đó đem hoa lê đầy trời chém nát Thậm chí chém thành tơ mỏng tan biến trong gió Như lúc trước đối phó với bông hoa lê kia vậy Trên thực tế, ma quân muốn mời Trần Trường Sinh làm như vậy Bởi vì giống như tất cả người tu đạo trên đại lục Hắn vẫn thật tò mò Trần Trường Sinh năm đó mang ra bao nhiêu thanh kiếm khỏi chu viên Trọng yếu hơn Đây là thủ đoạn hắn chuẩn bị để giết chết Trần Trường Sinh sau đêm đó ở tuyết lĩnh Khi hoa lê đầy trời bị mưa kiếm của Trần Trường Sinh chém nát Chính là thời khắc tử vong phủ xuống Chuyện phát sinh kế tiếp Giống y hệt với dự đoán của ma quân Cũng là điều mà cường giải như tương tộc tộc trưởng trước đó đã nghĩ đến Vô số kiếm minh thiên lương vang vọng Kiếm ý bén nhọn dường như từ mặt đất trực xuyên thấu thiên không Trên mặt đất cứng rắn xuất hiện vô số vết kiếm khắc sâu mà thẳng tác Hoa lê bay muốn đầy trời nhanh chóng vỡ nát Vô số vết rách không gian kinh khủng thoáng hiện trong đó Nhìn hình ảnh này Rất nhiều người trong mắt tràn đầy sợ hãi Đừng bảo là hoa lê trầm trọng như núi Đừng bảo là kiếm ý bén nhọn chí cực Chỉ nói hai loại khí tức cường đại tạo thành vết rách không gian Đã đủ để giết chết đại đa số người có mặt nơi này Không biết qua thời gian bao lâu Hoa lê tan biến Không để lại bất cứ dấu vết gì Chỉ có vương chút mùi hương nhàng nhạt Vết rách không gian kinh khủng cũng dần dần khép lại Nhìn giống như đám ác ma đến từ thâm yên nhắm đôi mắt của chúng lại Mấy trăm thanh kiếm lặng lặng lơ lưỡng trên không trung Nhìn giống như một trận mưa sắp rơi xuống Ở trong mưa kiếm trần trường sinh lặng lặng nhìn ma quân Hoa lê tan biến, hắn không chết Bởi vì thủ đoạn kia của ma quân không xuất hiện Ma quân vẽ mặt ngưng trọng trước nay chưa từng có Thậm chí có thể thấy được vẻ khiếp sợ Hắn quan sát ánh mắt của Trần Trường Sinh hỏi đây là loại kiến pháp gì? Các bạn đang nghe chuyện tại truyền